Lâm khiếu đừng cảm thấy một điều rất mới mẻ đó là Những đệ tử gặp trên đường đi hơn phân nửa đều bay trên trời Lui tới chạy đi đều áp dụng phương pháp di chuyển bằng cách phi hành Quả thực rất thần kỳ Cử kiếm sơn trang được sáng lập hơn 5.000 năm trước Là do một vị tiền bối đoạt được thần khí khai thiên kiếm sáng lập lên Cái tên môn phái cũng vì như thế mà được đặt ra Tất cả các thế hệ môn nhân của cử kiếm Sơn Trang đều có chung một nhận thức, khai thiên kiếm chính là của cử kiếm Sơn Trang, đó là do Thượng Cổ Đại Thần ban tặng làm bảo vật chấn phái. Nhưng có một điều tiếc nối là khai thiên kiếm hơn 5.000 năm qua đã hiện thế hơn 50 lần, cử kiếm Sơn Trang chỉ đoạt được nó 3 lần, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong thời gian một năm. Cuối cùng thần kiếm sẽ hóa thạch bay đi, môn nhân của cử kiếm Sơn Trang cũng chỉ đành bất lực. Năm mươi lần còn lại hơn phân nửa là trong sự tranh đoạt của các địa môn phái tốn mất phần lớn thời gian, còn chưa kịp sử dụng, thẩm kiếm đã hóa thạch. Cũng có mấy lần võ tông, đạo tông hai đại tông phái lần lượt đoạt được, nhưng đều là cầm chưa nóng tay đã bay đi mất. Yến Phi Thiên và Lâm Khiếu đừng đứng ở của đại điện yên lặng chờ đợi. Một lúc sau tên đệ tử vừa vào thông báo đã đi ra, cúi đầu nói, Yến Sư Thúc, trưởng môn sư bá cho mời. Lâm Khiếu đừng chú ý tới hai gã đệ tử đứng canh gác trước cửa, cả hai đều đã đột phá sĩ giai ngưng kết ra nội tinh, tiếp nhập sư giai Tuy bọn họ chỉ mới sơ kỳ nhưng phải biết rằng đây chỉ là đệ tử canh gác của mà thôi. đai điện tuy lớn nhưng kết cấu nội bộ không hề phức tạp, khoảng không rộng lớn đồng thời tăng thêm cảm giác thần thánh tiến vào chủ đường một trung niên nam tử mặc áo bào màu bạc ngồi giữa lưng vào chiếc ghế cao nhất đính rất nhiều bảo thạch cuối phòng và vài gã nam tử mặc trường bào các màu đang nghị luận cái gì đó những người này nhìn thoáng qua đều có bộ dáng bốn năm tuổi người mặc trư ỏng bào màu bạc hiện nay chính là trang chủ của cử kiếm sơn trang tôn nghĩa đương nhiên cũng có thể gọi là trường môn Tôn Nghĩa chính là một tu võ giả trực hệ hậu đại của Tôn gia, từ hơn 100 năm trước đã gia nhập vào Cự Kiếm Sơn Trang. Thái độ đối xử với mọi người xung quanh luôn ôn hòa chu đáo, giỏi về nối liền mọi người trong tổ chức. Một thân tu vị cực cao đã đạt tới chín tinh võ sư, chủ tu võ ký của Cự Kiếm Sơn Trang Khai Sơn Kiếm Quyết đã tới mức xuất thần nhập hóa, lại dung hợp thêm tổ truyền bí ký của Tôn gia nhất côn tảo thiên hạ. Lấy côn thuật phối hợp với kiếm quyết Hơn 100 năm qua Đã sáng tạo ra một phương pháp phối hợp côn kiếm Đạt tới hồn cấp bí tịch Thâm ảo dị thường Khoảng chừng 80 năm trước Bởi vì Yến Phi Thiên đã có một quyết sách vô cùng sai lầm Làm cự kiếm Sơn Trang mất đi yêu khi tranh đoạt một nguyên nhãn Mỏ quáng nguyên thạch rất lớn Cuối cùng tổn thất hơn 100 tên đệ tử yêu tú. Trở thành một con chó rơi xuống nước lớn nhất trong bát đại môn phái Sau này chỗ nguyên quáng đó bị bảy đại phát còn lại phân chia một cách hòa bình Không tiếp tục kéo dài tranh đấu Chỉ có cự kiếm Sơn Trang bị đẩy ra ngoài Đối với một trong bát đại môn phái như cự kiếm Sơn Trang Mà nói loại chuyện này là một sỉ nhục to lớn Bảy đại môn phái tự phân chia chính là một sự cảnh cáo Bị đảo tông bài xích còn chưa tính vậy mà lại bị ba võ tông môn phái còn lại hướng phía về đạo tông điều này đã khiến cho cao tầng của cử kiếm sơn trang chú ý tới nguyên nhân chủ yếu cung là bởi vì yến phi thiên trời sinh thẳng thắn và vô cùng cố chấp trong rất nhiều trường hợp quan hệ với các trưởng môn khác không được tốt cho lắm thậm chí trong mắt các vị trưởng môn đó hắn rất không vừa mắt lúc đó bảy vị trưởng môn đối với yến phi thiên đều có khúc mắc Hơn nữa lần phán đoán sai lầm đó gây tổn thất không nhỏ Tất nhiên lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Sai lầm nhỏ có thể bỏ qua Cùng lắm chỉ trách phạt đôi câu Nhưng lại làm chết rất nhiều đệ tử có tiềm năng lại là chuyện khác Lần đó không những làm cho các trường lão phẫn nộ Thậm chí ngay cả các nguyên lão cấp cao nhất cũng bị chọc giận Chức vụ trưởng môn của Yến Phi Thiên lập tức bị bãi miễn Còn bị đẩy đi trông coi một khu mỏ vứt bỏ, trên danh nghĩa làm một gã chấp sự nhưng thực tế công việc này không có một đệ tử cao cấp nào phải làm, từ đó địa vị của Yến Phi Thiên trong môn phái xuống dốc không phanh, không thể ngẩng đầu lên được, bản thân cũng chỉ có thể cam chịu, Tu Vi lại không ti én thêm được bước nào. Lúc đầu Yến Phi Thiên có thể được chọn làm trường môn đó là do trong mắt các trường lão hắn là một đệ tử rất có tiềm năng trong đám đệ tử hậu bối. Tuổi còn trẻ đã đạt được tu vi ba tinh võ sư, muốn cho hắn tại vị trí một trường môn rèn luyện một phen, là một công tác chuẩn bị cho vị trí của nhân vật trụ cột sau này của môn phái. Nhưng cá tính của Yến Phi Thiên vốn không thích hợp với vị trí cao như trường môn một môn phái. Cái này ngược lại là hại hắn, nếu như lúc đầu không cho hắn lên làm trường môn, có thể ngày hôm nay hắn đã tiến nhập địa sư giai, trở thành một trường lão được mọi người kính ngưỡng. Ban đầu tiềm chất của tôn nghĩa cũng không tính là cao nhưng cách cư xử lại được rất nhiều người tán thành nên đã được chọn làm trường môn. Lúc đó tôn nghĩa ngay cả sư giai còn chưa đạt được, thực sự thì lúc đó không có người để tuyển chọn. Những cao thủ trong phái đều chuyên tâm tu luyện không chú ý đến việc vặt trong môn phái. Những đệ tử có tu chất không kém thì các trưởng lão lại không dám tuyển, nên đã để cho gã tôn nghĩa này chiếm tiện nghi. Bất quá tôn nghĩa xác thực là một người rất thích hợp cho chức vụ trưởng môn này. Trong 80 năm đã quản lý môn phái vô cùng tốt, mọi việc đều được xử lý rất gọn gàng, tài nguyên cung phụng hàng năm cho các trưởng lão tăng đáng kể. Càng dựa vào một thân thể không có nguyên môi xuất sắc nhất của đột phá bình cảnh bước vào cánh cửa rộng lớn sư dai. Đương nhiên trước vị trưởng môn với rất nhiều quyền hạn đã cho hắn một trợ lực to lớn. Đối mặt với Tôn Nghĩa, ạ. Yến Phi Thiên nhiều ít có chút xấu hổ. 80 năm qua hai người hầu như không hề gặp mặt. Nếu không phải lần này tình huống có chút đặc thù. Yến Phi Thiên quyết không đến cầu kiến. Tôn Nghĩa còn hoàn hảo một chút. Nhưng trong mắt mấy chấp sự lại có chút bài xích Yến Phi Thiên Quan hệ với mọi người thực sự kém đến vậy sao? Lâm khiếu đừng thấy vậy cao mày Yến Sư Vinh không biết có chuyện gì quan trọng hay không? Tôn Nghĩa có vẻ tương đối bất ngờ Yến Phi Thiên thi lễ rồi nói Trưởng môn sư đệ tại thượng Những năm ngày đây ta cảm thấy thân thể của mình ngày càng kém Lo lắng sau này ta không chịu được lâu Nên muốn thu nhận một đồ đệ để, để truyền y bác Mong ngài đồng ý, tôn nghĩa lại một lần bất ngờ, tính tình của vị sư huynh này hắn vô cùng rõ ràng, ngay hôm nay rốt cuộc là như thế nào mà hắn cư nhiên muốn nhận một đồ đệ, bất quá chuyện này cũng không phải là cái gì xấu. Cười cười nói, sư huynh nói quá lời, nếu như người muốn nhận môn đồ, cứ việc chọn vài người trong hàng đệ tử của môn phái là được, chỉ cần chọn được người ưng ý rồi đến thông báo cho sư đệ một tiếng là được. đâu cần sư vinh phải tự mình đến đây một chuyến như thế này. Ta muốn chọn một người ở bên ngoài môn phái làm đồ đệ. Yến Phi Thiên kiên trì nói. Cái gì? Bên ngoài môn phái? Không thể. Một gã chấp sự mặc áo bào màu cho quyết không đồng ý nói. Trong đôi mắt đục ngầu nhìn Yến Phi Thiên tràn ngập nét căm thù. Vì sao không thể? Yến Phi Thiên nói mang theo một chút tức giận. Một vị trung niên khác mặc trang phục thư sinh ánh mắt lạnh lùng nói, đừng nói là ngoại nhân, coi như là em vợ, ngươi cũng không được phép thu làm đồ đệ. Yến Sư Vinh ngươi tuy rằng hiện tại mang chức vụ một chấp sự, nhưng trên thực tế chỉ là một đệ tử cao cấp. Chỉ có người khác thu ngươi làm đệ tử chứ làm gì có đạo lý ngươi được thu đồ đệ. Yến Phi Thiên nhìn tô nghĩa, hơi cúi người nói, trưởng môn sư đệ. Yến mộ biết rõ bản thân thẹn với tông môn, nhưng 80 năm qua vẫn gián tiếp bị cấm đoán tại một quáng động vứt đi trong vùng núi phía Tây Bắc diện bích tư quá. Lúc sinh tiền nghĩ lại cũng chẳng lưu lại được chút gì, lẽ nào một yêu cầu cuối cùng này cũng không thể đáp ứng hay sao chứ? Lão giả mặc áo bào màu cho lập tức chen vào nói, trưởng môn sư huynh, nghiệt đồ này lúc trước đã hại chết hơn 100 đệ tử tinh anh của bổn phái. Trong đó còn có đệ tử của bài chấp sự Ngày hôm nay nghiệt đồ này lại muốn chính mình thu đồ đệ Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Ta kiên quyết phản đối Tôn nghĩa có chút khó xử nhìn hôi bảo lão giả nói Đinh sư đệ, tâm tình cả ngươi ta có thể lý giải được Lần đó tên tôn tử có chân ngũ nguyên môi của ngươi cũng bởi vì vậy mà ngã xuống Bất quá việc năm đó cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi hết cho Yến Sư Vinh Còn có một nguyên nhân rất lớn đó là tên phó trưởng môn của Vân Tiêu Điện kéo quân đến trả thù. Chúng ta không thể mắc vào mưu kế của người khác hơn 80 năm qua như vậy được. Lão giả hơi hạ thấp người nói, trưởng môn sư vinh giáo huấn cũng có đạo lý riêng, chỉ là danh ngạch nhập môn năm nay sớm đã dùng hết. Lần võ đạo đại hội lần này có thêm hạng mục trận pháp tổ đội, bản môn hợp nhất 4 đội ngũ, cộng thêm bốn tán nhân, Tổng cộng là 26 người, hơn hẳn năm vừa rồi, hơn nữa năm nay lại đến thời gian thu nạp đệ tử các gia tộc, đã sớm định là 58 người được chọn, áp lực đối với các chấp sự đã rất lớn. Nếu như còn nhận thêm người vô danh bên ngoài sợ là các trưởng lão sẽ có ý kiến. Chuyện được phát tại trang web mới .com mươi 128, Nguyên Môi Yến Phi Thiên vừa nghe lão giả nói xong tức thì trong lòng giận sôi lên. Đây là loại lý do gì? Rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Đè nén sự tức giận trong lòng, nói. Không phải Yến Mộ đến đây cùng với trưởng môn sư đệ và mấy vị chấp sự thương lượng hay sao? trương môn sư đệ coi như đứng đầu một phái. Nếu như đồng ý. Tại sao ngươi cứ phải đưa tư tình vào đây cơ chứ? Trung niên thư sinh và lão giả nhìn nhau thoáng qua. Một người thâm ý hỏi. Không biết Yến Sư Vinh muốn nhận hậu nhân của đại gia tộc nào? Hải vị Chấp sự chưa bao giờ thấy Yến Phi Thiên nói chuyện một cách nhún nhường như vậy. Nghĩ chắc là hắn tìm được một hảo mầm nào đó. Với tính cách của Yến Phi Thiên thì rất có thể là một người có kiểu ngũ nguyên môi. Bằng không gã đầu lỗ mũi châu này tuyệt đối sẽ không nhún nhường chịu thua như vậy, dựa theo tính tình thường ngày đã sớm trở mặt quát to rồi. Nếu như đúng là có chuyện này thì thư sinh trung niên và lão giả tuyệt đối sẽ không để gã lỗ mũi châu này nhận được một đồ đệ thiên căn như vậy, cho dù thế nào cũng không được. Bởi vì Yến Phi Thiên có khả năng mượn đồ đệ mà vùng lên được. Phải biết rằng tỷ lệ xuất hiện người có, kiểu ngũ nguyên môi, vô cùng thấp. Những người như vậy tiềm chất phi thường, khi tu luyện dưới đại sư giai căn bản không hề gặp bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần chăm chỉ tu luyện một chút là có thể đại thành. Bất kỳ môn phái nào trong bát địa môn phái, đối với người có thể chất, cửu ngũ nguyên môi, luôn luôn mở rộng cửa nhiệt liệt hoan nghênh, nếu ai đó có thể nhận được một người có tiềm chất như vậy làm đồ đệ. Đó chính là một tình huống đầu tư không hề phiêu lưu mà lại có kết quả phi thường to lớn. Đồ đệ phi thường, sư phụ sao không thể phi thường cho được. Vô cùng vất vả mới đá được gã lỗ mũi châu này đến khu mỏ vứt đi đó. Những tên chấp sự này tuyệt đối không để Yến Phi Thiên có cơ hội Sơn Đông tái khởi. Bằng không có thể làm cho mọi chuyện nháo lớn. Yến mộ đã dẫn theo người đến. Đồ nhi... Mau ra mắt trưởng môn sư thúc và mấy vị chấp sự sư thúc. Yến Phi Thiên lập tức xoay người, hướng phía Lâm Khiếu Đừng liếc mắt nói. Trước khi đến đây Yến Phi Thiên đã đưa cho Lâm Khiếu Đừng một bộ quần áo sạch sẽ để thay. Đó là một bộ thường phục của đệ tử cử kiếm Sơn Trang. Hơn nữa trên đường đi bay theo phía sau Yến Phi Thiên, cũng không hề có người hỏi han gì. Mặc dù danh tiếng của Yến Phi Thiên trong môn phái không được tốt. Nhưng cái tên này của hắn lại vô cùng vang dội, hầu như không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hắn coi như là người thứ nhất bị trực tiếp bãi miễn chức vụ trưởng môn trong môn phái. Cao tầng của môn phái có thể không coi hắn ra gì, nhưng hắn cũng không phải là người mà hầu hết các đệ tử có thể chọc vào. Chính vì thế nên một giường đến đây vô cùng thông suốt. Tiến vào trong đại điện, Lâm Khiếu Đường vẫn yên lặng đứng bên cạnh Yến Phi Thiên. Hơn nữa mổ thân ăn mặc rất bình thường, lại tận lực thu liễm khí tức, không để người khác chú ý, mọi người còn nghĩ đó là tiểu tạp dịch của Yến Phi Thiên. Cho đến khi Yến Phi Thiên giới thiệu hắn ra, tôn nghĩa và mấy vị chấp sự mới chú ý đến vị thiếu niên không hề thu hút này, mấy gã chấp sự quan sát trên dưới, không hề nhìn ra tiểu tử này có gì đặc biệt, thư sinh trung niên và lão giả họ đinh. Ban đầu còn cho rằng thiếu niên có điểm giấu giếm, liền phóng nguyên thức ra tra xét nguyên môi của cơ thể hắn, cũng chỉ có hai loại nguyên môi, tư chất cực kém, có thể luyện đến thành tựu ngày hôm nay chỉ sợ đã là cực hạn. Bất quá chỉ dựa vào nguyên thức dò xét cũng không chuẩn xác 10 phần, lão giả họ đinh lo lắng, liền gọi một gã đệ tử bên cạnh đến sai bảo, đi lấy nguyên môi tham chắc thạch đến đây, chỉ một lúc sau. Tên đệ tử đó đã mang đến một khối lam ma thạch bản rộng. Đây là loại đá thạch có trận pháp chuyên chắc thí nguyên môi. Lão giả cầm lấy lam ma thạch đến gần lâm khiếu đừng bắt đầu kiểm tra. Trên mặt đá thạch nhất thời hiện lên mấy chữ, người nguyên môi rất ít. Không thích hợp cho tu luyện. Thư sinh trung niên và lão giả đối mắt nhìn nhau. Hai người bỗng nhiên phát hiện ra rằng Yến Phi Thiên bị giam lỏng đã hơn 80 năm đã làm cho đầu óc của hắn bị hồ đồ mất rồi. Không ngờ đi thu một đồ nhi phế vật như vậy, còn nói muốn truyền thừa y bát, đây không phải là người si nói mộng hay sao? Người này ngay cả sư giai cũng đừng nói có thể bước vào. Không biết vì sao, trên mặt thư sinh trung niên và lão giả họ đinh đồng thời hiện lên một nụ cười đắc ý nhàn nhà, thần sắc tức giận trước đó cứ như vậy mà biến mất. Lão giả họ đinh lắc đầu nói, Yến Sư Vinh, không phải sư đệ không giúp ngươi a, nhưng thực sự tư chất của hắn quá kém. Lẽ nào ngươi quên mất tiêu chuẩn của môn phái khi thu nhận đệ tử hay sao? Thực tế yến phi thiên không hề nghĩ tới tư chất của lâm khiếu đường lại kém đến như vậy. Cư nhiên ngay cả tiên thiên tứ nguyên môi cũng không đạt được, trong lòng vô cùng thất vọng, không hề nói gì. Trung niên thư sinh nói tiếp, thế nhân đều cho rằng tất cả mọi người đều có khả năng tu luyện, nhưng trên thực tế, người có thể chân chính bước lên con đường tu luyện lại rất ít. Cũng chỉ vì tiên thiên nguyên môi không đạt tiêu chuẩn Trước kia Lâm khiếu đừng cũng đã nghe Lâm ngật nhiên nói đến nguyên môi Nhưng bản thân đã từng xem qua nhiều thư tịch như vậy Lại không hề thấy một quyển nào nhắc đến nguyên môi Loại lý luận này tự hồ chỉ có thể đến một mức nào đó mới có thể tiếp cận Người bình thường giống như không thể lý giải Trung niên thư sinh giải thích ngắn gọn cũng rất đơn giản Lâm khiếu đừng có thể cơ bản hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra Nguyên lai like, mỗi người tiên thiên đều tồn lại một loại nguyên môi nào đó, nhưng không hề thống nhất, có nhiều cũng có ít. Cái gọi là nguyên môi chính là môi giới hấp thu tinh nguyên khí thiên địa. Thiên địa có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hòa, thổ, gọi là ngũ hành nguyên cơ sở. Ngoài ra cũng có một số nguyên thể khác. Những nguyên thể này có độ tinh khiết thực tế kém hơn so với ngũ hành nguyên môi một chút, ví dụ như lôi, điện, băng, quang, ám. thiên thiên nguyên môi chính là cơ sở để tu luyện, muốn hấp thu thủy nguyên tố trong thiên địa thì bản thân phải có thủy nguyên môi, hoặc muốn hấp thu đại địa nguyên tố thì bản thân phải có địa nguyên môi. Nguyên môi chính là một loại môi giới, cũng giống như hệ thống tiêu hóa đối với cơ thể. Nếu như không có bộ phận tiêu hóa vậy thì ăn vào cái gì cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như trong cơ thể không có nguyên môi thì vô pháp hấp thu bất kỳ loại tinh nguyên khí nào. Con đường của tu luyện giả vĩnh viễn không thể bước vào, bất quá còn chưa có người nào phế vật đến mức như vậy, coi như là lâm khiếu đường cũng có hai loại nguyên môi. Chỉ có riêng một loại nguyên môi mà nói thì cũng vô dụng, vạn vật trong thiên địa tương hỗ lân nhau, tất cả giao hòa trộn lẫn vào nhau, không thể có loại nào tồn tại một cách độc lập được. Bởi vậy nếu như trong cơ thể chỉ có một loại nguyên môi thì cũng không thể hấp thu được tinh nguyên khí của thiên địa hoặc cực kỳ khó hấp thu. Ngay cả nội hạch tu luyện cơ bản cũng không thể hình thành. Nói là phế vật cũng không hề quá đáng. Nếu như có hai loại nguyên môi trong ngũ hành nguyên môi cơ sở thì còn tốt. Nhưng nếu như không phải ngũ hành nguyên môi mà là những loại nguyên môi khác ngoài ngũ hành, vậy thì chỉ so với người có một nguyên môi tốt hơn một chút. Nhưng trúc cơ cũng cực kỳ khó khăn, trong có thể lâm khiếu đừng có hai loại nguyên môi, hơn nữa lại là hai loại nguyên môi đối lập nhau, đó là quang nguyên môi và ám nguyên môi. Đây là tình huống tất nhiên phải có của hồn dương thân thể, hồn thuộc ám, dương tự nhiên thuộc quang, từ đó suy ra lâm khiếu đừng so với người có một loại nguyên môi thì kém hơn rất nhiều. Người có 3 loại nguyên môi và 4 loại nguyên môi là tình huống thường gặp và chiếm đại đa số người, hầu như chiếm 9 phần tổng số người. Loại người này nếu như chăm chỉ tu luyện và có chút ngộ tính vậy thì có khả năng đại thành, nhưng cũng rất khó khăn. Trừ phi là có kỳ ngộ nào đó mới có thể tu luyện thành công, tất nhiên điều đó rất hữu hạn. Nếu như một người có tiên thiên 5 loại nguyên môi thì loại người đó tiếp tục được chia làm 3 loại. Thứ nhất gọi là giáp ngũ nguyên môi, giáp có thể thay nhau, ý chỉ tiên thiên có 5 loại nguyên môi hoặc nhiều hơn. Thế nhưng ngũ hành nguyên môi cơ sở không đồng đều, tức kim, mộc, thủy, hòa, thổ, hay là khuyết thiếu 3-4 loại, hoặc thiếu hai loại. Nói chung là thiếu ít nhất một nguyên môi trong ngũ hành cơ sở người có giáp ngũ nguyên môi có thể liệt vào loại thượng tầng. Ngưng tụ nội anh hoặc nội tinh thì chỉ cần chăm chỉ tu luyện và thêm một chút phụ trợ của đan dược thì có thể thành công tương đối dễ dàng. Loại thứ hai gọi là chân ngũ nguyên môi, tức là thân thể chứa đựng năm loại nguyên môi hoặc hơn năm loại nguyên môi. Hơn nữ ngũ hành nguyên môi cơ sở đều có đầy đủ, không thiếu cái nào, vì vậy gọi là chân ngũ. Người có chân ngũ nguyên môi vô cùng ít ỏi, thuộc về trường hợp ngàn giảm mới tìm được một người căn cốt kỳ dai. rất nhẹ nhàng đã có thể đột phá sư giai loại thứ ba chính là cửu ngũ nguyên môi tức là bao gồm hầu như tất cả các loại nguyên môi trong thiên địa không có chỗ nào không phải là nơi tu luyện được tốc độ tu luyện cực nhanh thiên tư hơn người thậm chí không cần dược vật hay nguyên thạch phụ trợ cũng có thể tiến vào đại sư giai Loại người này tuyệt đối là thiên chi kiều tử, tất nhiên loại người này cũng xuất hiện cực kỳ. Bát đại môn phái dù là kém cỏi nhất cũng phải tuyển người có ba loại nguyên môi. Yến Phi Thiên có chút tiếc nối nhìn lâm khiếu đường. Đây là quy định cứng nhắc, không thể thay đổi. Tôn nghĩa lộ ra bộ dáng lực bất tòng tâm. Trên mặt thư sinh trung niên và lão giả họ đinh thỉnh thoảng hiện lên nét châm biếm. Yến Phi Thiên quyết tâm nói. Vẫn thỉnh trưởng môn sư vinh và mấy vị chấp sự thành toàn cho Yến Mộ. Người này tuy tư chất kém cỏi Nhưng Yến Mộ vẫn muốn thu làm đồ đề. Nếu như các vị có thể gật đầu đồng ý. Cũng không tính là vi phạm môn quy. Tôn Nghĩa trầm mặc không nói. Đối với Yến Phi Thiên hắn cũng không có nhiều thành kiến. Đồng ý cũng không phải là không được. Bất quá mấy vị chấp sự rõ ràng nhìn vị Yến sư vinh này không vừa mắt. Hắn thân làm trưởng môn thật khó để mở miệng. Lão giả họ đinh bỗng nhiên lộ vẻ khó xử Giả ý cười cười nói Yến Sư Vinh hơn 100 năm qua chưa từng thu một đồ đệ nào Thật vất vả mới tìm được một người vừa ý muốn truyền thừa y bát. Tâm lý này lão phu có thể lý giả được Trưởng môn Sư Vinh Theo ta thấy cũng nên ngoại lệ thành toàn cho tâm nguyện này của Yến Sư Vinh Thái độ chuyển biến 180 độ Ngay cả tôn nghĩa cũng cảm thấy ngoài ý muốn vị thu sinh trung niên cũng góp lời Chỉ cần trưởng môn Sư Vinh và mấy vị chấp sự chúng ta nhất trí thông qua, Yến Sư Vinh có thể nhận vị môn đệ này, nghĩ lại thì không tính là vi phạm môn quy. Nếu như song phương có thể bỏ qua được khúc mắc thân làm trưởng môn tất nhiên tôn nghĩa không có gì để phản đối. Nhân tiện nói, đã như vậy, ta cũng không có ý kiến, chỉ cần sau này hắn chăm chỉ tu luyện, không đến nỗi trở thành một kẻ vô tích sự. Yến Sư Vinh có thể nhận hắn làm đồ đệ, Hào Hào dạy dỗ hắn, bất quá trường hợp này chỉ được một lần, tuyệt đối không được tái diễn lần thứ hai. Tạ ơn trưởng môn sư Vinh và các vị chấp sự, Yến Phi thiên đối với kết quả này rất ngoài ý muốn. Tôn Nghĩa đưa một khối lệnh bài nhập môn nói, "Sư Vinh nhanh chóng đi làm thủ tục nhấp môn, đăng ký vào danh sách sau này là đệ tử bản môn, còn lễ nghi thu đệ tử gì đó thì Thỉnh sư Vinh tự mình làm." Yến Phi Thiên tiếp nhận lệnh bài, sau đó nhanh chóng lôi lâm khiếu đường ly khai khỏi đại điện, nơi này một khắc cũng không muốn ở lại, trong lòng âm thầm thể tốt tuyệt đối không bước vào một bước. Nhìn thấy mấy tên âm dương quái khí trong đó Yến Phi Thiên vô cùng đau đầu, Yến Phi Thiên mang theo lâm khiếu đường trực tiếp đi đến nơi báo danh của đệ tử nhập môn, nhanh chóng hoàn tất thủ tục dưới ánh mắt kinh ngạc của gã chấp sự phụ trách ghi chép. Lâm khiếu đường tiếp nhận một thanh cử kiếm từ một gã đệ tử giúp việc. Nhìn qua thanh cử kiếm dài khoảng 6 thước, chiều rộng có hơn 10 tấc, trôi kiếm ước chừng hơn 15 tấc, nhìn tạo hình tổng thể tràn ngập khí phách. Trọng lượng lên đến hơn 100 cân, đối với một đệ tử nhập môn mà nói, đeo thanh kiếm này trên lưng cũng là một loại tu luyện. Trừ thanh kiếm ra, Lâm khiếu đường còn được nhận một đai lưng chữ vật. Hai bộ quần áo và một đôi giày. Giao nhận hoàn tất. Gã đệ tử giúp việc dặn dò, nhập môn sư đệ. Những thứ này chính là toàn bộ đồ dùng ban đầu của môn phái phát cho người mới nhập môn. Cần chú ý bao kiếm của thanh cử kiếm này. Ngoài trừ tác dụng dùng để đựng kiếm còn có thể dùng để phi hành. Chỉ cần nạp một chút nguyên lực của bản thân vào là được. Tự bản thân có thể khống chế. Cuối cùng cũng xong xuôi tất cả mọi việc. Lâm Khiếu Đường chính thức trở thành một thành viên của Cự kiếm Sơn Trang, vừa ra khỏi nơi đăng ký, Yến Phi Thiên thoải mái cười to, đồ đệ, hai sư đồ chúng ta cùng phi hành thôi, không đợi Lâm Khiếu Đường phản Ứng, Yến Phi Thiên đã bay lên trời, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 129, tộc phái và tán phái không nghĩ tới bao kiếm của thanh cử kiếm này lại là một thiết bị phi hành. Lâm khiếu đường lần đầu tiên sử dụng Rốt cuộc cũng làm ra trò cười cho thiên hạ Bất quá nơi Yến phi thiên quản hạt rất ít người lui đến Nên hắn cũng không bị người khác chế nhạo. Có mấy lần Lâm khiếu đường thiếu chút nữa rơi từ trên trời xuống thành đống thịt nát Cũng may lực khống chế coi như không tồi mới không thực sự bị ngã xuống Một đường siêu siêu vẻo vẻo cuối cùng cũng đến mục tiêu một cách an toàn Yến phi thiên vừa bay trước vừa chờ Tiền bối Làm thế nào có thể chế tạo bao kiếm trở thành một dụng cụ phi hành? Lâm khiếu đừng chật vật hạ xuống đất hiếu kỳ hỏi. Lâm tiểu vinh, sau này ngươi nên bắt đầu gọi ta là sư phụ, cứ như hiện tại thế là co ổn đâu. Khi một người bước vào đại môn sư giai, vô luận là đạo tông hay võ tông, đều không cần tiếp tục mượn ngoại lực cũng có thể phi hành. Khi ngưng kết ra nội tinh thì nó giúp ngươi trung hòa lực hấp dẫn của đại địa. Khi ngươi đạt được sư giai ngươi sẽ minh bạch." Yến Phi Thiên cười cười nói, "Cha, sư đệ, các người đã về rồi." Yến Linh vui mừng từ trong phòng nhảy ra ngoài. Nơi này là một khu mỏ bỏ đi, nguyên quáng bên trong đã bị khai thác hoàn toàn, chỉ lưu lại vài nguyên nhãn không lớn cần người trông nom. 80 năm qua Yến Phi Thiên vẫn luôn ở nơi này trông coi. Phía sau Yến Linh còn có một vị thiếu phụ trung niên, Tu Vi cũng không kém, chí ít cũng tới Sư Giai Trung Kỳ. Lâm Tiểu Vinh, tới ra mắt Sư Nương của ngươi. Yến Phi Thiên nhiệt tình giới thiệu. Lâm Khiếu Đường đầu tiên sửng sốt, suy đoán trước đó của mình nhất thời phái bác bỏ. Quan hệ giữa Lão Tổ Tông Lâm gia và Yến Phi Thiên là quan hệ nam nữ thuần khiết. Ra mắt Sư Nương, Lâm Khiếu Đường cung kính nói. Quý Phụ Trung Niên dịu dàng cười. Khách nhân đầu tiên trong vài thấp niên qua của chúng ta đã đến, tiểu vinh đệ mau mau vào trong nhà ngồi xuống. Một nhà Yến Phi Thiên nhiệt tình vượt xa tưởng tưởng của Lâm Khiếu Đường, tựa hồ sự nhiệt tình tích lũy mấy chục năm qua của gia đình này đều dùng hết vào người Lâm Khiếu Đường. Quan hệ giữa Lâm Khiếu Đường và gia đình này tương đối đặc thù. Yến Phi Thiên cũng không hề nhắc lại việc thu đồ đệ, chỉ dặn dò trước đó gọi hắn một tiếng sư phụ là được. Hắn cũng tự biết mình không có tư cách thu Lâm Khiếu Đừng làm đồ đệ. Lâm Khiếu Đừng bị Yến Phi Thiên đả thương. Ngày thứ hai bắt đầu tĩnh tọa điều tức. Chỉ một thời gian ngắn đã cơ bản bình phục. Cứ như vậy rất bình thản vượt qua hai ngày thời gian. Lợi dụng thời gian này Lâm Khiếu Đừng trên cơ bản đã dò xét. Lý giải được bảy tám phần nơi Yến Phi Thiên đang trông coi. Lại tiếp tục qua ba ngày. Trong môn phái rốt cuộc cũng phái người đến thông báo. Đệ tử mới nhập môn toàn bộ tập hợp, tiến hành một tháng nhập môn huấn luyện, Lâm Khiếu đừng có điểm nghi hoặc, Yến Phi Thiên cũng không để ý chuyện đó, giải thích cho hắn, đi một tháng là có thể trở về, đơn giản chính là nói một chút giáo điều, để cho mấy tiểu tử các ngươi rửa sạch đầu óc, thuận tiện dạy một ít phương pháp tu luyện và vài chiêu số rác rưởi chỉ cần không phát sinh xung đột là được, vốn có kế hoạch chuẩn bị chuyên tâm tu luyện. Lâm khiếu Đường đành phải chuyển kế hoạch đó sang một tháng sau. Hiện tại thuật phi hành cũng coi như nắm giữ một nửa. Cơ bản có thể bay lên một đoạn một cách thành thạo. Tân đệ tử tập hợp tại một biệt trang. Khi lâm khiếu Đường đến thì đã có không ít người tu tập. Tất cả đều đang buồn chán chờ đợi. Trong những người này, không sai biệt lắm có hơn một nửa lâm khiếu Đường đã gặp mặt qua. Bọn họ đều là những tán nhân chúng tuyển trong võ đạo đại hội. Khi tân đệ tử đã tập hợp đông đủ thì mọi người dường như có một loại mâu thuẫn gì đó với nhau, thậm chí rất tự giác chia làm hai phái. Một bên là những tán nhân bằng bản lĩnh mà chúng tuyển. Bên cai chính là những đệ tử của cao tầng môn phái. Người của hai phái có quá trình kinh lịch trong tu luyện khác nhau. Trong lòng cả hai bên đều có một loại tư thế khinh thường lẫn nhau. Người của các đại gia tộc cho rằng bản thân là thiên tri kiều tử. Tư chất bất phàm, bối cảnh to lớn, có giáo dưỡng có tố chất, cực kỳ khinh thường những kẻ sơn giả quê mùa cục mịch, mà những người trong tán phái cho rằng đối phương đều đi bằng quan hệ cửa sau. Từ nhỏ đã được rót thuốc mà lớn, một thân tu vi tuy cao nhưng thực tế không có bản lĩnh gì, không giống như bọn hộ một đường lăn lộn chém giết mà có được, thực lực có được từ chắc chiến đấu sinh tử mới là chân tài thực học. Mấy tên kiều nam kiều nữ đó tính cái rắm. Tất cả mọi người trong hai phái đều có một điểm giống nhau Duy nhất đó là bất luận nam hay nữ đều đeo một thanh cử kiếm sau lưng Chấp sự phụ trách chỉ dạy đã có quy định yêu cầu trừ phi đi ngủ Còn không thì bất luận kẻ nào bất luận khi nào Cấm tuyệt đối không được gỡ thanh cử kiếm xuống Lâm khiếu đừng lại trở thành một người đặc biệt nhất trong hàng ngũ tân đệ tử Hắn không biết mình nên đứng vào bên nào Thẳng thắn mà nói hắn coi như một mình một cờ không quan tâm đến tranh đấu gì giữa hai phái. Ngược lại như thế lại thoải mái. Bởi vì tu vi rất bình thường, lại là một đồ đệ của người bị xa lánh trong môn phái. Thực sự không hề thu hút, người không có lực uy hiếp nào thường thì không được người ta chú ý đến và cũng không hề có người đến hỏi thăm. Sự chú ý của lâm khiếu đừng đã nhanh chóng không còn ở đây. thẩm nghĩ sớm kết thúc quy trình nhàm chán này một chút, trở lại quáng động bắt đầu tu luyện, mượn lực lượng của nguyên nhãn chuẩn bị nếm thử chung dai phế dược. Đối với cái gì môi giới mà nói, thậm chí là tư chất, lâm khiếu đừng không hề chú ý. Bệnh giáo điều kinh nghiệm chủ nghĩa đối với hắn bất quá cũng chỉ là trò cười, huống hồ bản thân hắn vốn là phế vật thì nay cũng đã đột phá đến sĩ giai. Đây không phải là minh chứng cho những kinh nghiệm đó căn bản là sai lầm hay sao, nếu đã nghịch thiên đánh vỡ quy tắc, vậy những chuyện theo lý lẽ thông thường không còn chính xác nữa. Mấy ngày trôi qua, người của hai phái thường xuyên xảy ra tranh chấp, nếu như không phải có vài tên đệ tử cao cấp và một vị chấp sự ở đây thì có lẽ đã đánh nhau to. Hôm nay hai phái lại chỉ vì một hồi biểu diễn biểu thì tính chất mà lại có một trận tranh cãi. nhân nhát phía chủ yếu lấy bốn gã đặt vị trí thứ nhất trong võ đạo đại hội làm chủ. Tu vi bản thân của bọn họ cũng cao hơn người trong tổ đội trận pháp. Gia tộc đệ tử nhất phái lại chọn mấy tên đệ tử Liễu Gia và Triệu Gia làm chủ. Liễu Gia và Triệu Gia là hai đại gia tộc lớn nhất trong hơn 20 đệ tử của 11 gia tộc chúng tuyển. Hay, chiêu thức đó của Triệu Vinh thực kín kẽ lại nhẹ nhàng tiêu xái cực kỳ đẹp mắt. Nếu như lúc đang đối dịch mà dùng tới nhất định sẽ đánh cho hắn choáng váng đầu óc, một gã đệ tử họ mãi trầm trồ khen ngợi toàn phong trưởng của triệu thị nhất mạch biến đổi thất thường, lại cũng có thể dùng được vũ khí, nếu như dùng tới cự kiếm thi triển toàn phong kiếm, nếu được, triệu huynh có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt, một tên đệ tử họ tiễn nói, đúng vậy, đúng vậy, làm đi, ta còn chưa thấy qua kiếm khí. Thậm chí đánh ra lốc xoáy lại càng chưa thấy bao giờ. Có người ồn ào, mấy ngày hôm nay triệu lương nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh mới của đám người gia tộc nhất phái. Bị mọi người kích động, hứng thú cũng tự nhiên tăng cao, lúc này gỡ cử kiếm phía sau lưng ra. Y theo trường pháp yếu quyết, huy vụ cử kiếm, bằng vào lực lĩnh ngộ xuất sắc. Thực sự có thể làm ra tiếng gió xoáy thổi mạnh, bề ngoại khá đẹp mắt. Cuối cùng đánh mạnh một kiếm, quả nhiên là bổ ra một đạo gió xoáy sắc bén, đem một khối nham thạch chém vỡ nát. Nhất thời một mảnh trầm trồ khen ngợi nổi lên. Liễu muội, ngươi hãy đến thử vài thủ đoạn, để cho mọi người kiến thức một chút. Triệu lương thoáng cái đã tiến đến bên cạnh một nữ tử, bộ dạng xun xoe nịnh nọt. Liêu Vân cũng là một người nổi bật trong tám người. Tuy là nữ tử nhưng tu vi của nàng chỉ có hơn triệu lương chứ không kém. Tính cách của nàng cũng trầm ổn hơn rất nhiều Hơn nữa lại có thể tu luyện bộ kiếm pháp vô tâm kiếm đến tầng thứ 6 Kiếm pháp này cũng giống như tên của nó có thể lấy chữ vô tâm để hình dung Tuy áo nghĩa của bộ kiếm pháp này tập trung vào chữ vô tâm Nhưng thực tế nó lại rất phù hợp với một số tâm pháp của cử kiếm Sơn Trang Đây cũng là một lý do khiến cho Liễu Gia trở thành một gia tộc trọng yếu trong việc lựa chọn đệ tử truyền thừa Liễu Vân Lãnh đạm lắc đầu Tiểu nữ nào có bản lãnh gì, Triệu Vinh không cần nhắc đến, hay là để cho Gia Vinh vì mọi người biểu diễn một chút. Liễu Thanh đứng một bên Liễu Vân chỉ chờ những lời này, tuy nói Triệu Lương là người phe mình nhưng nhìn hắn dành hết oai phong như vậy, trong lòng cũng không quá thoải mái. Mỹ nữ lên tiếng, Triệu Lương nhất định phái nghe, thuận tiện nói, thỉnh Liễu Vinh lên phía trước, mấy ngày hôm nay học thật buồn chán, khó có được chút thời gian nghỉ ngơi. Vinh hãy vì mọi người mà trợ hứng một chút. Vậy thì tại hạ bêu xấu rồi. liễu thanh tiến lên phía trước vài bước. liễu thanh dơ kiếm lên, ngưng tụ nguyên lực, tùy tiện vung lên. Một đảo khí màu xanh hình thanh kiếm bắn ra ngoài. Trực tiếp chém làm đôi một khối nham thạch lớn gấp hai lần so với khối nham thạch trước đó triệu lương đánh vỡ. Lợi hại, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy kiếm khí lợi hại như vậy. Một gã tiểu gia tộc đệ tử cảm khái nói. Nghiễm nhiên đem Liễu Thanh trở thành thần tượng của mình Trời ạ Nguyên lực giá trị của Liễu Vinh dĩ nhiên đã đạt đến 1405 độ Một gã khác cầm lam ma thạch trong tay thất thanh kêu lên Cửu tinh võ sĩ Thảo nào Lợi hại Không chỉ có thế thôi đâu Nghe nói Liễu Sư Vinh chính là người có chân ngũ nguyên môi Cái gì Chân ngũ nguyên môi Quá mạnh mẽ rồi Một ít âm thanh kiều nữ vang lên, đơn giản là những lời sùng bái hâm hộ. Lâm Khiếu Đường ở một bên nhìn một cách thú vị, nhưng hắn cũng phải kinh ngạc vì sự cường đại của những đệ tử nhập môn này. Màn biểu diễn vừa rồi hắn cũng có thể làm được. Bất quá uy lực của hắn khẳng định phải kém hơn một chút. Cho đến bây giờ Lâm Khiếu Đường còn chưa có kỹ năng nào phù hợp với sát thương trên phạm vi lớn, nhiều nhất chỉ là lực xuyên thấu không tồi. Nếu như phải đánh nát một khối nham thạch lớn như vậy, hắn phải dùng tới nắm tay mới được. Mới nhập môn mà đã lợi hại như vậy, say này làm sao chúng ta có thể sống yên ổn được đây? Có người bắt đầu Hai hoài. 22 tên gia tộc đệ tử nhất thời vây quanh Liễu Thanh thăm hỏi nịnh nọt. Liễu Thanh cũng rất thích cái cảm giác được người khác vây quanh sùng bái này. Cười tủm tìm giải thích các nan đề cho các đệ tử tiểu gia tộc. Kiếm khí chính là một loại phương pháp đặc biệt tụ tập nguyên lực thông qua tâm pháp và ý niệm chuyển hóa thành ngoại lực, kích phát lực lượng giá ngoài mà hình thành. Chủng loại rất nhiều, phương hướng công kích cũng có nhiều bất đồng, chút tài mọn, một đám người khác một mực đứng bên cạnh quan sát, chỉ là trên mặt luôn hiện lên vẻ không thèm để ý, rốt cuộc không biết là ai trong đám đó không nhịn được mà lên tiếng, mà người nói cũng không ẩn giấu chính mình. Rất quang minh chính đại bước ra. Nhất thời, những kẻ trong tộc phái đệ tử thì thầm với nhau. Người này là ai vậy? Nghe nói hắn chính là người đại vị trí thứ hai trong võ đạo đại hội. Đúng rồi, một thân công phu hộ thể cương cháo khá cao. Có người nói rằng hắn bị một gã đạo tông cao thủ dùng pháp bảo đánh trực diện vào người ba lần nhưng một chút xây sát cũng không. Dường như họ quách, tên gọi là quách vũ Có lẽ nên ít trêu chọc hắn thì hơn, người này thủ đoạn rất độc ác, trên võ đạo đại hội đã đánh chết sau tuyển thủ khác. Sắc mặt Liễu Thanh trầm xuống. Có người thích đánh rắm thực tài chân học hay không còn không biết. Tiểu tử kia, vậy thì cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân tài thực học. Ngươi có thể dùng kiếm khí ngươi vừa thể hiện đánh vào người ta." Quách Vũ kiêu ngạo nói. Hừ. Liễu thanh hừ lạnh một tiếng nói Ngươi muốn tìm cái chết Có thể Quách vũ lại cười cười nói Cho ngươi dùng toàn lực Ta sẽ không né tránh Đây là ngươi nói Trong mắt Liễu thanh hẳn lên hàn quang Hãy bớt nói nhảm đi Đến đây Lửa giận trong lòng Liễu thanh đã sớm dâng trào thiêu đốt Vừa nghe lời này Tức thì hành động Lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy liên tục chém ra mấy kiếm Vài đạo lục quang phá không mà đến, trong không gian phát sinh ra những tiếng kêu rít cộng hưởng, tốc độ cực nhanh. Lâm khiếu đừng biểu môi, tên họ liễu này dĩ nhiên lợi dụng sơ hở, lập tức phóng ra nhiều kiếm khí như vậy. Người này nhất định không phải thứ tốt đẹp gì, hiển nhiên không phải là cái đèn dầu cạn Bản thân sau này hành sự gì đó nhất định phải cẩn thận một chút. Chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 130, quần ẩu đạo đạo kiếm khí điện quang nảy lửa xung quanh tức thì phát ra những tiếng kinh hô lại thấy quách vũ không hề có ý né tránh không ít nữ đệ tử đều lấy tay che mặt đông đông đông kiếm khí tới phía trước quách vũ ba thước giống như đá chìm đáy biển phảng phất giống như một đạo không khí đánh vào bức tường liễu thanh nhướng mày lần thứ hai huy vũ thanh kiếm trong tay kiếm khí giống như nước thủy triều Trong mắt rất nhiều tân đệ tử kiếm khí vốn thần bí nhưng hiện tại lại trở lên rất không đáng giá, đạo đạo quang mang lại bắn ra ngoài. Một số đệ tử vốn bị dọa sợ hãi, nhưng rất nhanh phát hiện ra hai người một công một thủ, lực lượng dường như ngang nhau, không thấy có chuyện chảy máu xảy ra. Dần dần bị kiếm khí hoa lệ hấp dẫn, đều tập trung nhìn náo nhiệt. Một lúc sau, cục diện trên sân có chút kỳ quái. Một bên là liệu thanh không ngừng phát ra kiếm khí. Một bên là quách vũ với vòng cương cháo vững chắc không hề di chuyển một chút nào. Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy trượng, từng đảo kiếm quang lục sắc gào thét bay vùn vụt. Bởi vậy, hai người lại vô cùng háo thắng, liệu thanh nghẹn đến đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu dừng tay. Hai mắt quách vũ đỏ bừng cũng không hề có ý định dừng tay.